Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 14 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc Hiền Lương San biên tập Green Star. Xuống đi. Cuối cùng Fernando cũng lên tiếng. Tới rồi đấy. Kim xuống xe. Phụ Fernando đem giỏ thức ăn và các dụng cụ dựng lều. Chỗ họ cắm trại nằm ngay một dòng suối, cảnh vận quả thật xinh đẹp và lãng mạn chưa bao giờ trong đời Kim nhìn thấy. Những bông hoa tím nở khắp nơi ven suối, bướm vàng bay lượn cùng những chú chim bé nhỏ trên những nhánh cây và dòng nước trong vắt nhìn thấy những viên kẹo đủ màu. Cô không hiểu một người như Fernando tìm đâu ra thời giờ để lùng được một chỗ picnic lý tưởng như vậy. Anh không nói gì với Kim, chỉ cắm cúi lo dựng lều. Cô háo hức cúi tìm những trái thông khô, chúng có hình thù như những đóa hồng, thật kỳ lạ. Mãi lo nhặt những trái thông xinh đẹp, Kim không để ý thấy Fernando đã hoàn thành căn lều xinh xinh. Anh nằm xuống cỏ, ngửa mặt nhìn mây bay qua và không buồn gọi Kim. Đến lúc thấm mệt quay lại lều, Kim thấy Fernando đã nhắm mắt ngủ. Trông anh hồn nhiên như một đứa trẻ, môi hơi hé mở, cong cong như đang hờn. Kim ngồi ngắm Fernando ngủ một lúc rồi quay xuống suối tìm những viên đá cuội thật đẹp óng ánh, láng bóng và có một màu sắc sinh động tuyệt vời Sao? Không hối hận vì đến đây chứ? Fernando đã thức dậy anh xuống suối lấy tay khỏa nước lên mặt trông anh lại lém lỉnh với ánh mắt thông minh sáng rực. Cô ngồi xuống một phiến đá ngước mặt nhìn anh hỏi thật lòng Này! Ừ, sao từ đó đến giờ anh quan tâm đến em nhiều như vậy để làm gì Cái lần anh giận dữ hỏi Tại sao tôi phải mất thời giờ và công sức để quan tâm đến cái sự học của em Làm em cũng không biết là tại sao nữa Fernando nhún vai Em để ý làm gì Miễn em học hành có tiến bộ là tốt rồi Kim nghiêm trang Hôm trước giáo sư Petly nói Em đã cứng cáp rồi thì đừng làm phiền anh nữa Để anh tập trung làm việc của anh vậy nên em muốn hỏi thật ra em có làm phiền anh không? theo em thì có không? Fernando nháy mắt hỏi lại. không. kìm bĩu môi. tự anh dẫn xác đến mà, chính anh làm phiền em thì có. Ấy. Fernando cười lớn. nếu vậy thì thôi, còn thắc mắc gì nữa? nhưng giáo sư Bentley. ừ thì dạo này anh lù bu quá, mấy dự án thầy giao cho anh làm chưa tới nơi tới chốn ấy mà. Rồi đám sinh viên tối ngày Cứ vô phòng kiếm chuyện hỏi đủ thứ Anh phải cố gắng hơn nữa mới được Nếu không betty thất vọng thì Thấy anh có vẻ yêu mến giáo sư lắm thì phải Fernando nhìn vào mắt Kim Giáo sư betty rất tốt với anh Khi ông nhận anh làm trợ lý Để có điều kiện học lên tiến sĩ Anh đã hỏi mình sẽ trả ơn ông bằng cách nào Giáo sư cười hiền lành nói Em sẽ không bao giờ có cơ hội trả ơn cho tôi đâu Vì tôi đâu cần gì từ phía em Nhưng mà Em hãy cứ giúp đỡ các bạn sinh viên mới Những bạn nước ngoài cũng gặp khó khăn như em đã trải qua vậy Anh đã hứa với giáo sư điều đó Nhưng thời gian trôi qua Anh lao đầu vào làm việc để chứng minh mình Và anh quên mất mình cũng đã từng rất khó khăn Dạo mùa thu em vừa bên Việt Nam sang ấy Anh đã làm lơ em Anh biết là em rất khó khăn Nhưng mà anh đã không thể quan tâm đến em Dù biết rằng là em rất cần Chính giáo sư đã nói với anh Em có thể dành chút thời gian cho cô bạn này không? Thì cho anh xem bài tiểu luận ngô nghê của em dù em đã rất cố gắng. Kim thất vọng. Vậy anh làm tất cả những điều này là do giáo sư muốn vậy sao? Phải. Fernando làm lơ vẻ mặt của Kim nhưng anh đang mỉm cười. Tuy nhiên, Bradley không yêu cầu anh phải áp giải em tập thể dục mỗi sáng... Không cần anh phải hộ tống em đi siêu thị vào cuối tuần Không biết anh gần đau bao tử Vì lo dạy em nên không ăn tối đúng giờ Không biết rằng anh đã thức đến 2-3 giờ khuya để đọc Và sửa những bài tiểu luận mấy chục trang cho em Và cũng không biết anh đã hành hạ tinh thần em Mạt sát em đem cả dân tộc em ra treo gẹo nữa chứ Fernando cười lớn Sao mà thù dài quá vậy Anh cố ý làm vậy để em dáng trả thù chứ Ở Việt Nam, em quen nghe năn nỉ, thích được cưng chiều quá nên lúc nào cũng kiêu hãnh và ỷ lại. Em giống người Bồ Đào Nha quê anh, họ càng tự ti bao nhiêu lại càng tỏ ra vẻ ngạo mạn bấy nhiêu. Bao nhiêu năm Bồ Đào Nha tự đóng cửa lại không giao du với châu Âu vì vẫn còn ảo tưởng đến thời vàng son trước kia. Dù gì cũng có một thời vua chúa lẫy lừng rồi đi thu phục các nước thuộc địa rộng lớn như Brazil, Giờ nhận ra nước láng giềng Tây Ban Nha phát triển ghê gớm quá, mới hoảng hốt chịu chui ra khỏi cái bóng của chính mình, anh cũng có lòng tự ái dân tộc giống em mà. Ai nói động đến nước anh cũng làm anh đau lòng lắm. Em tưởng anh không khổ tâm khi người ta nói người bồ đào nha chỉ được biết đến như những người đi làm nghề thợ hồ khắp châu Âu sao? Nhưng biết tự ái thì mới dám vươn lên được. Những lúc la lối em, có bao giờ anh thấy tội nghiệp em chút nào không? Kim thấp giọng hỏi. Anh giữ như chằn ấy. Tội nghiệp cái gì? Fernando cười, liếc Kim sắc lẻm. Em đâu có hiền lành gì cho cam, sờ sẩy là bị em giết như chơi ấy. Tối ngày hù dọa hoài à? Hết lòng vì em vậy, chứ em thù anh lắm, anh biết mà. Kim ấm ức. Em đâu phải loại thường, cũng ghê gớm lắm, mới xin được học bổng cao học, vậy mà sang đây bị anh chê bai không tiếc lời. Em đâu có thích ngủ ngày. Tại sang anh, đêm em không ngủ được vì lo lắng, nghĩ ngợi nhiều, rồi thời tiết khắc nghiệt, thức ăn không hợp khẩu vị. Ở đây nhìn em te tua vậy chứ, ở Việt Nam á, em cũng coi được lắm đấy chứ. Anh biết rồi. Fernando nháy mắt ra vẻ đồng tình. Kim không nói nữa, cô thấy đã thỏa lòng vì hôm nay được dịp khoe ra lý lịch xuất thân của mình và giải tỏa được nỗi oan thích ngủ ngày với Fernando. Cô chạy lại liều pha cho anh một ly trà nóng và lấy thêm mấy chai táo. Lũ bướm vàng chấp chới bay theo Kim và bạo dạn đậu lên mái tóc dài đen nhánh của cô. Khi Kim đem khay trà lại bờ suối, chồng cô tươi tắn đến mức Fernando phải giật mình, chép miệng thú nhận. Thật ra, ở đây nhìn em cũng không đến nỗi te tua như em nghĩ đâu. Kim mỉm cười bối rối cúi xuống ngắt những bông hoa dại rực rỡ rồi nhúng tay mình xuống dòng suối mát lạnh mân mê đám sỏi nhỏ kim nóng lòng chờ Fernando uống từng ngụm trà bốc khói ấm cúng và vào lúc anh mất cảm giác nhất cô đột ngột đặt vào môi anh một nụ hôn nồng thắm khá bất ngờ Fernando đón nhận nụ hôn cháy bỏng của Kim một cách bối rối nhưng không vụng về anh ngừng lại âu yếm nhìn vào mắt cô rồi chủ động hôn cô với tất cả đam mê Kim nghe tiếng những con sẻ díu dít hân hoan, lũ sắp trên cao gọi nhau phấn khích và những con cá dưới suối quẫy đuôi vui mừng. Dường như cả hai đã chờ đợi điều này quá lâu sau tất cả những bất đồng họ cố tạo ra để che giấu tình cảm của mình. Fernando siết Kim vào lòng, ước gì trước kia có thể đối xử với cô dịu dàng hơn. Kim hạnh phúc với nụ hôn đầu tiên đến mức nghẹt thở. Cô vùng khỏi phòng tay anh Rồi nhảy ào xuống dòng suối Nước mắt Làm Kim bình tĩnh lại đôi chút Nhưng cô vẫn tiếp tục chạy Nước bắn tung tóe Làm lũ bướm vàng giật mình bay vụt lên Fernando nhìn Kim làm trò trẻ con Anh cười bừng sáng khuôn mặt thông minh Nè Đừng có khùng quá nha Fernando âu yếm gọi to Em ướt hết rồi kìa Muốn bị cảm lại hả Anh hết tiền trả bác sĩ rồi đấy It's hard sometimes with your feet on the ground. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Let's get it together, yeah, it happens again. But it doesn't matter, cause it's not the end. We got time to improve. Time can renew. I don't know. This world keeps spinning You and I Keep fishing, flying kites And wishing for something nice And I know it's missing with every chance I'm taking But this in that As This world keeps spinning You and I keep fishing, flying kites And wishing for something right And I know there's missing with every chance I'm taking for this and then